QUICK AND SNOW SHOW ว์ฮายฮายฮายสวัสดีทุกท่า i ทุ i ครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงเบียร์สดของรายการนี้ก็จะทำให้ควิ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 chỉ nói gì là ă n lại bắt đầu kể công đấy yên tâm đi khi nào Karu đứng hai chân trên bục danh dự thì thể nào cũng cho Quick đứng kém một chân thôi tập trung vào chuyên môn đi hãy dọn dẹp thật đẹp để đọc bức thư này đi này thư gửi từ địa chỉ giấc mơ cha Pi gạch dưới r 1 3 còn Yahoo.com công viên 30 tháng 4 cà phê b ệ t Hàn Thuyên nơi mà lần đầu tiên anh hẹn gặp tôi cũng chính nơi vô cùng thú vị này mà tôi đã phát hiện có một loại virus lạ và cực kỳ mạnh mạnh đến nỗi ngay cả trái tim mạnh mẽ vô cùng bản lĩnh của tôi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 Người ngày mai sẽ bị viễn bước ra k hỏi cuộc đời em. Anh chị làm ơn hãy play cho em và người ấy ca khúc First Love của Utsuha Hikaru. Em muốn gửi yêu cầu này tới cho anh công ở số điện thoại 0989528089. Goodbye First Love. Cảm ơn anh chị.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 Something.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 tại sao không cuốn t ันไปด i วยทำไมให้ส่งเพล last time c งด k the time, i e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 mà bao giờ thì sao thế bạch mới thôi c h ế u mệnh quýt nhỉ? nói chung quýt tôi không hợp màu trắng. khi nào không có bị màu trắng ám ảnh nữa thì quýt này sẽ khá h ẳ n lên. màu trắng? Hừ, lại muốn ám chỉ snow phải không? nói cho q u c h biết n h á là rất có thể snow là tất cả những gì mà quýt có trong thời hiện tại đấy. giữ cho chặt vào. anh thân yêu, hãy giữ em thật chặt, đừng để em rời xa anh. anh rất ít quan tâm đến em, dù em biết khi nào anh quan tâm thì chẳng ai bằng. em là con gái cũng muốn người yêu mình quan tâm thật nhiều, sự quan tâm của anh.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 h o gọi đến số 1900571 526 chọn nhánh b và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Email gửi từ địa chỉ Huyền Kiều Thị Thanh chắc là Kiều Thị Thanh Huyền k t, -t h c e one a n g gmail c o m Chào anh chị, em là Huyền hiện đang học tại đại học sư phạm Hà Nội. Em bắt được nghe chương trình chưa lâu nhưng thực sự rất yêu quý và không thể tách rời khỏi cái mobile mỗi sáng chủ nhật.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 nhớ anh chị play tặng cun của em là lê hoàng anh hiện đang học học viện ngân hàng ở địa chỉ longlygos 2008 ba còng yahoo com số điện thoại 0 1 6 n g 092 346 s h i b à i hát i love you always forever của d o n a l u i s với lời nhắn cun à con đường phía trước còn lắm chông gai và anh tin rằng bé vẫn ở đây yêu cun bằng cả trái tim cảm ơn anh chị rất nhiều lời cứ hỏi quyết rằng là sao lúc nào cũng nhìn thấy quyết yêu đời vui vẻ mặc dù như snow nói quyết thường hay đánh mất những thứ đã có trong tay chắc vì bản tính không hay t i ế c rẻ mà quyết luôn vui vẻ lạc quan snow nhỉ còn snow thì có được ai hỏi như vậy đâu bởi vì snow chẳng đánh mất thứ gì lúc nào cũng muốn nhận thêm vào lúc nào cũng lo giữ của nàng nên ra đi là phải <cười> chỉ tính riêng từ hồi snow nhờ quyết nuôi hộ con k a r u mà snow đã có thêm mấy nếp nhăn mà con k a r u là một trong những thứ snow không thích nhất đấy n h á thế nên nên nên nên uổn đi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 ลมพัดผ่이นโซก็แต้สั소리내มียดลื่นวูนคด้ยส่สดี